Răng rắc Trong một căn phòng dành cho quan viên thành thanh viễn, bỗng nhiên có một tiếng gỗ bị gãy vang lên. Một cái bàn bằng gỗ bị Trương Linh Vận dùng tay đánh mạnh, góc bàn vỡ thành từng mảnh. Sắc mặt của Trương Linh Vận xanh mét, hàm răng vang lên khanh khách. Chỉ là một trường quý hiệu buồn mà dám chơi ngược lại ta, khiến ta bị nhục nhã như vậy. lửa giận khôn cùng, còn có cảm xúc bị một đối thủ mình chưa bao giờ để vào trong mắt. Tát mạnh một cái vào mặt, mà không thể nào phản kháng được, khiến cho con viên trẻ tuổi có tiền đồ rộng mở này cảm thấy tức giận, máu trong người tự như là sôi chạp lên. Dân ý Dân ý không phải là việc dễ dàng thay đổi. Hơn nữa, bằng hữu tốt của Phùng Thu Minh vốn là một người hỗ trợ đắc lực choán trên quan trường hành tỉnh Tê Hà. Nhưng mà hôm nay con đường quan trường của Phùng Thu Minh coi như là đã bị chặt đứt hoàn toàn. Tương lai tốt nhất chính là làm môn khách của hắn, hoặc là trở thành một người tu hành bình thường ban đầu ta chỉ muốn ả biết nghe lời, sau này trợ giúp mình. Nhưng mà bây giờ không giết nàng khó lòng tiêu mối hận trong lòng của ta. Ta không chỉ muốn giết nàng, mà còn khiến nàng phải thân bại danh liệt. Một trường đánh vỡ chân bàn bên cạnh, sắc mặt của trương linh vận càng dữ tợn hơn. Nghe thấy hắn nói như vậy, người trẻ tuổi đang ngồi đối diện hắn, một người bạn tốt khác đã từng ngồi chung thuyền hoa uống rượu ngày hôm đó. Nhất thời nhíu mày lại, muốn nói gì đó. Nhưng mà ngay lúc này thì tên thanh niên trẻ tuổi có một vết sẹo nhạt ở ngay lông mày trái, và chân linh vận bỗng nhiên biến sắc. Hai tay khẽ nhảy lên, sau đấy thân thể chuyển động, đồng thời nhảy ra khỏi phòng như là một máy hồ. Chỉ qua mấy bước ngắn ngủi hai người đã bước vào trong sân viện. dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người nhìn lên mái hiên nhà, thấy một con mèo hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, đang chạy thật là nhanh là một con mèo. Thanh niên trẻ tuổi có vết trạo nhạt ở lông mày trái, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Trương Linh Vận về phòng của mình, nén giữ tợn trên mặt đã giảm đi, nhưng mà ẩn sau trong đôi mắt vẫn có lửa giận vô hình không thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chỉ là một thương hành mới nổi, nếu như là dám dám thị nơi ở quan viên, thật là muốn chết mà. Ta đoán là đại đức tướng còn không có lá can như vậy đâu. Nếu như ngay cả phòng thông Minh cũng không thể chống lại, sợ rằng tu vi của Trần Phi Dung đã đạt đến đại hồn sư Đỉnh Phong rồi. Thanh niên trẻ tuổi có vết sẹo nhạt ở lông mày trái nhìn Trương Ninh Vận khuyên dài. Xe ngựa của ngươi bị gài tăng vật, sợ rằng trong đại đức tường còn có người tu hành khác. Muốn giết nàng là việc rất là khó. Mà hơn nữa cho dù mạo hiểm ra tay, một khi giết được Trần Phi Dung, người khác sẽ lập tức nghĩ đến Trương Huynh ngay. Việc này không có lợi cho Trương Huynh đâu. Người không cần phải lo lắng, nếu như đã có ý ra tay, tất nhiên có phương pháp xử lý vẹn toàn. Trương Linh Vận lạnh giọng nói, Ta biết cần thông qua người nào để tìm được họa sư. Họa sư sao? Thanh niên trẻ tuổi có vết sẹo nhạt ở lông mày trái thất kinh nói, Chả lẽ hắn đang ở gần trong thành? Trương Linh Vận gật đầu, cười nói, Đúng là vậy, người tu hành không thể không ăn. Người giống như hắn cũng không thể ăn không khí mà sống được Tuy nói giá tiền thuê ăn cao Nhưng đối với ta đấy không phải là vấn đề Hắn là người tu hành quốc sĩ Đỉnh Phong Ngay cả một đại mỹ nữ hồng sư tỷ của chúng ta đã đạt đến quốc sĩ Trung Giai Cũng không phải là đối thủ của hắn Trần Phi Dung nhiều lắm cũng chỉ là một quốc sĩ sơ dai Sao có thể là đối thủ của hắn Nghe thấy những lời này của Trương Linh Phận Thanh niên trẻ tuổi có vết sẹo trái nhạt ở lông mày trái nhất thời dùng mình một cái và nói Chả lẽ? Hắn nhìn Trương Linh Phận, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của Trương Linh Phận hiện giờ Nên biết sợ rằng mình đang nghĩ đúng, nên nhất thời im lặng, không nói thêm gì nữa Trên mái hiên thì một bóng người đang lắng nghe bỗng nhiên rời đi Động tác nhanh nhẹn hơn cả mèo hoang, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào Trong phòng tiếp khách của phân tiệm Đại Đức Tường Trần Phi Dung đang ngồi trước một bình phong bằng gỗ có chạm khắc hình khổng tước xòe đuôi. Đối diện với nàng chính là đệ nhất mưu sĩ của Liễu Gia, Tô Trọng Văn. Trên cái bàn bên cạnh hai người có đặt một bình hồng trà thượng hạng. Hồng trà hành tỉnh Tê Hà rất là nổi danh ở văn tần. Mà hồng trà ở trên bàn này lại chính là loại thượng hạng mắc tiền nhất. Nhưng mà hai người lại không uống một ngụm trà nào. Nếu như không phải Liễu Đại Nhân bảo Tô tiên Sinh tới tìm ta vậy không biết tô thiên sinh tới gặp là vì chuyện gì? trần phi dung khẽ trao mày nhìn tô trọng văn và nói giọng ẩn chứa một cảm xúc kỳ lạ tuy hắn có tiến bộ nhưng vẫn còn non đớt có một số việc nếu để hắn biết hắn lại quá mềm lòng thì thật là không tốt tô trọng văn bình thản nói cho nên ta quyết định không thể để hắn biết một mình ta tới gặp đại trưởng quỹ trần phi dung khẽ thở dài Biết rằng lo lắng mình nghĩ khi trước, sợ rằng đã tới rồi. Nhưng mà những gì mà Lâm Tịch nói với nàng khi trước, lại giúp cho nàng yên tâm hơn. Nàng tin tưởng Lâm Tịch, nên hiện giờ nàng vẫn rất là bình tĩnh, chỉ nhìn Tô Trọng Văn một cái và nói. Nếu như cảm thấy không nên để cho Liễu Đại Nhân biết, vậy không biết là chuyện gì vậy. Tô Trọng Văn khẽ cười và nói. Đại trưởng quỹ họ Trần thật sao? Trần Phi Dung nhìn Tô Trọng Văn một cái, trả lời ta không hiểu ý của tô tiên sinh. Sau lần gặp mặt khi trước, ta đã điều tra đại trưởng quỹ rồi. tôi trọng văn thản nhiên nói. đáng lẽ với một người xuất thân nông thôn như là đại trưởng quỹ, không thể nào có khí độ to lớn như vậy. cho nên ta đã sinh lòng nghi ngờ, để cho thủ hạ tới địa phương đại trưởng quỹ từng ở để điều tra. kết quả thật là thú vị đấy. đã tìm lâu chỉ tìm được hai người biết trần phi dung thôi. Nhưng mà miêu tả của họ về Trần Phi Dung lại khác xa Đại trưởng Quỹ, có thể nói là hai người. Cho nên chỉ có một khả năng xảy ra, Đại trưởng Quỹ đã giả danh Trần Phi Dung. Cho nên ta rất hiếu kỳ không biết là Đại trưởng Quỹ đây là người nào, rốt cuộc đã làm chuyện gì mà cần phải dùng tới danh tính của người khác. Trần Phi Dung suy nghĩ một hồi nhìn Tô Trọng Văn và nói, Vậy sau đó Tô Tiên Sinh đã điều tra được chưa? mấy năm trước đại trưởng quỹ đều ở biên quan Long Xà gần chợ đen, ngư long hỗn tạp, lại hay di chuyển. Tuy nhiên nếu chậm rãi điều tra vẫn có thể tra ra được. Tô Trọng Văn nhìn Trần Phi Dung và nói: nhưng mà đại trưởng quỹ là một người thông minh, hẳn là hiểu được rằng nếu như là hợp tác với ta, vậy so với nộp cho Hình ti hoặc là Liễu Gia thì vẫn tốt hơn rất nhiều chứ. Liễu Gia. Trần Phi Dung nhìn Tô Trọng Văn với ánh mắt đầy ngạc nhiên và nói, Sao vậy? Tôi Tiên Sinh muốn vứt bỏ liễu ra sao? Ta chỉ yêu tài thôi. Tô Trọng Văn thở dài nhìn Trần Phi Dung, chân thành nói, Nếu như chỉ là một hiệu bôn, hoặc là một trưởng quỹ bình thường, ta tất nhiên là sẽ không động tâm. Nhưng những gì mà Đại Trưởng Quỹ đã thể hiện khi trước lại khiến ta tin rằng tiềm lực Đại Đức Tường còn mạnh hơn cả liễu ra. Thay vì dựa vào Liễu Gia, tại sao không dựa vào Đại Đức Tường? Ta là thật tâm muốn hợp tác với Đại Trưởng Quỹ. Ta nghĩ nếu ta và Đại Trưởng Quỹ liên thủ với nhau, nhất định có thể giúp Đại Trưởng Quỹ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ờ, ta chỉ là Đại Trưởng Quỹ, không phải là ông chủ. Trần Phi Dung lắc đầu nói. Đại Đức Tường không phải là của ta. Cái này ta đã điều tra rồi. Ông chủ chính là phụ tử, hình đức vinh. Nhưng mà ta cẩn thận thăm hỏi, bọn họ không ra bất kỳ quyết sách nào. Đại đức tường là do một mình đại trưởng quỹ trông coi. Tô Trọng Văn mỉm cười và nói. Đại đức tường sau một tay đại trưởng quỹ dựng nên. Với khả năng của đại trưởng quỹ, nếu như là âm thầm hợp tác với một hiệu buôn khác, lại chuyển ít ngân lượng ra ngoài, sau này hiệu buôn đấy vượt qua đại đức tường không phải việc có, chỉ là mất chút thời gian thôi. Trần Phi Dung nhìn Tô Trọng Văn nói, Ý của tiên sinh là dùng Đại Đức Tường nuôi bọc một hiệu buôn khác, mà Tô Tiên Sinh chính là ông chủ hiệu buôn đó sao? Tô Trọng Văn gật đầu, chân thành nói, Không phải của ta, mà của chúng ta. Tương lai hiệu buôn của chúng ta sẽ vượt xa hiệu buôn Đại Đức Tường hôm nay. Trần Phi Dung suy nghĩ một hồi, tươi cười nói, Vậy thì chờ đến lúc Tô Tiên Sinh điều tra ra được ta là ai, Rồi hãy nói. Tô Trọng Văn bỗng trầm giọng, Chả lẽ đại trưởng quỹ không muốn hợp tác sao? Trần Phi Dung lắc đầu nói. Dù sao thì tôi Thiên Sinh cũng phải cho ta vài ngày suy nghĩ. Chuyện này không thể nói đồng ý là đồng ý được. Tô Trọng Văn đứng lên lạnh lùng. Được rồi. Ta sẽ cho đại trưởng quỹ vài ngày. Mấy ngày này ta sẽ ở trong thành thanh viễn để đợi câu trả lời của đại trưởng quỹ. Trần Phi Dung nhíu mày lại đang muốn đứng lên, nhưng mà ngay lúc này thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh ùa vào. Một bóng người màu xanh đẩy cửa vào. Vừa bước vào trong thì không nói một lời nào. Người này đã lém ra một cái vật rất là dài, tay phải cũng hóa thành đao, bay thẳng tới chém vào cổ của Tô Trọng Văn. Bóng người màu xanh này hành động nhanh chóng, trong phòng tràn ngập gió lạnh buốt người, giống như là có một sợi roi da đang bay thẳng trong không trung, tỏa ra sát khí khiến cho người khác phải run sợ. Mà trên tay phải của người này bỗng nhiên lấp lành ánh sáng lạnh, thì ra đó là một thanh khoái đao. <cười> Thật to gan, nhưng mà ngươi cũng quá coi thường tô trọng văn ta. Đối mặt với việc đột nhiên bị tập kích, mưu sĩ tô trọng văn này lại cười lạnh một tiếng, bước một chân một bước tới. Hai ngón tay chập lại hóa kiếm, đâm thẳng vào ngực của người đang tấn công mình. Bóng người màu xanh này chính là Lâm Thịch đang mặc một chiếc áo bông bình thường màu xanh lá chiêu thức này của Tô Trọng văn tự hồ là không kỳ diệu, nhưng vừa đặt chân xuống đất xong thân thể lâm tịch bỗng chấn động, có cảm giác như mình đã mất liên lạc với mặt đất, đôi chân đang lơ lửng trên bầu trời không thể đứng yên được. Kinh nghiệm đối địch của lâm tịch rất là phong phú. Trong nửa năm thân thể không thể cử động mạnh này, trừ thu vi hồn lực đã đạt đến quốc sĩ, cảm giác vận dụng nguyên khí và hồn lực quán đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong một chớp mắt. Hắn biết Tô Trọng Văn là một cao thủ lợi dụng thời cơ. Vào thời khác chân hắn chạm đất chuẩn bị phát lực tung chiêu. Tô Trọng Văn lại khiến mặt đất rung động. Nên khi chân Lâm Tịch chạm xuống đất lại có cảm giác mình đạp phải một khoảng không. Cuối cùng không thể phát lực được. Chỉ là một chiêu như vậy đã giúp cho Lâm Tịch kiểm tra xong thực lực Tô Trọng Văn. Hắn cũng mặc để hai ngón tay của Tô Trọng Văn đâm vào người mình. Phốc, Tầm áo bông của Lâm Tịch bị xuyên thùng hai ngón tay tô trọng văn đâm thật sâu vào thân thể quán cùng lúc đó lâm tịch lại thầm nói trở về thời gian trở lại nửa phút lúc trước tới trên mái hiên thì lâm tịch lặng lẽ nhảy xuống bước vào một căn phòng đợi đầy lúc hai người kia nói chuyện xong tô trọng văn bước ra khỏi tiếp khách đi ra khỏi căn nhà nhỏ này lâm tịch mới lần nữa đẩy cửa ra ngoài đi thẳng vào phòng tiếp khách nhìn thấy trần phi dung vừa vui mừng vừa sợ hãi vì hắn bất ngờ xuất hiện Lâm Tịch trực tiếp nói Ta đã về khi nãy Vô tình ngay được một cuộc nói chuyện giữa cô và lão ta Không ngờ trực giác của ta lại đúng Trần Phi Dung cảm khái nói Ông ta là người tu hành quốc sĩ trung giai Lâm Tịch nói hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của ông ta vô cùng phong phú Chẳng qua cả ta và cô đều may mắn Ông ta vẫn quá thàm lam Trần Phi Dung vuốt mặt mình suy nghĩ một hồi rồi nói Ý của đại nhân là ông ta sẽ không báo cho liễu gia. Đại nhân muốn giết người diệt khẩu sao? Những quan viên và người tu hành này càng ngày càng khiến ta thất vọng. Lâm Tịch ngồi xuống, bưng chén trà còn chưa nguội của Trần Phi Dung lên uống một ngụm. Vị đắng nước trà khiến hắn phải cau mày thật chặt. Lúc trước không biết thì cũng không cảm thấy gì, nhưng càng cảm giác mình là người văn tần, càng sát nhập vào trong đế quốc này, muốn vì người khác làm vài chuyện. Mà lại càng phát hiện đế quốc đã được vinh quang tắm rửa này thật là đen tối. Trần Phi Dung không biết thế giới trong nội tâm của Lâm Tịch. Cũng không biết hắn đã từng nổi điên đến mức máu một con sông nhỏ trên đường từ Lăng Bích Lạc tới Trấn Đại Phố. Nàng cũng không biết khi trước Lâm Tịch không xem mình là một người ở đế quốc này. Chỉ là đã có những chuyện xảy ra, chỉ là có vài người gia nhập thế giới của hắn, nên hắn không thể không coi mình là người ở thế giới này. Nhưng nàng biết chắc chắn là có chuyện khiến Lâm Tịch rất là không thoải mái. Nếu không thì Lâm Tịch đã không nói như vậy. Còn về Trương Linh Vận. Trương Linh Vận đúng là dùng phương pháp đơn giản nhất mà ta đang nghĩ tới. Tìm một tên chịu chết thay. Khi ta vào trong nhà, quản viên theo dõi. Bọn họ đã bị một con mèo quầy nhiễu. Lúc đấy thì hắn liền cho rằng hiệu buôn đứng đắn như là đại đức tường ta không dám phạm pháp. Không dám vào nhà quan viên. Lâm Tịch lạnh lùng nói. Nhưng mà khi ta giết một trầm dẫn, đã hiểu được rằng chỉ cần không có người bắt được bằng chứng, chỉ cần là chuyện quang minh chính đại, cho dù là có pháp luật đó cũng là chuyện của quang minh. Bởi vì đối với những người có quyền thế, bản thân không kính sợ pháp luật nếu dùng những phương pháp xa xưa để đối phó với họ thì đúng là quá ngu xuẩn. Lúc trước thì Liễu tử Vũ đối phó với ta, có thể có phải chủ ý là tôi trọng văn này, nhưng ta sẽ không giết ông ta. Dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung và nói, Ông ta điều tra chuyện của cô, Chỉ cần liễu ra hoài nghi cái chết ông ta có liên quan đến cô, Sẽ có vấn đề xảy ra, Nên ta sẽ mượn đào giết người. Trần Phi Dung ngẩn người, Mượn đào giết người. Lâm Tịch nhìn nàng một cái và nói, Đúng vậy, Cô đã từng nghe đến họa sư chưa? Trần Phi Dung vốn là một người rất là thông minh, Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, Nàng nhất thời hiểu tại sao khi tới đây thì Lâm Tịch lại nói ra những lời này. Tại sao lại có sát khí sắc bén như vậy, như thể là muốn giết người ngay lập tức. Nàng hít sâu một hơi nhìn Lâm Tịch như đang điều tra và nói: "Chẳng lẽ Trương Linh vận muốn nhờ hắn đối phó với ta?" Lâm Tịch cật đầu. Trần Phi Dung nhấc một ấm trà nóng bên cạnh lên, rót trà vào trong chén Lâm Tịch. Trong khi hơi nước bốc lên cao, nàng lại không tỏ ra quá tức giận ngược lại đôi má còn hơi ửng hồng và nói Là một hái hoa tặc Sáu bảy năm trước từng gây vài trọng án ở hành tinh thiểm lộ Sau đấy nghe nói ngay cả quan viên đuổi bắt hắn cũng bị hắn hãm hại Bởi vì hắn hơi đặc biệt nên vụ án đấy chấn động cả vân tần Hầu hết các cô gái xinh đẹp ở hành tình thiểm lộ đều không dám xuất đầu lộ diện Có lẽ khi đó đại nhân còn quá nhỏ nên không nghe nói đến người này Lâm tịch khẽ cau ngoài lại điền hỏi có cái gì đặc biệt sao? Trần Vi Dung càng đỏ mặt hơn nhưng vẫn nhẹ giọng nói. người hắn ra tay đều là những cô gái xinh đẹp, da thịt trắng nõn, mà khi đã đắc thủ, cưỡng hiếp xong thì hắn sẽ dùng lân tinh để vẽ tranh trên người cô gái đấy. Sau khi hoàn thành tác phẩm, hắn lại đặt cô gái đấy ở nơi có nhiều người qua lại, như vậy thì mọi người có thể nhìn thấy kiệt tác của hắn. Lâm Tịch ngẩng người, ngẩng đầu lên nhìn. Giờ mới hiểu vì sao khuôn mặt của Trần Phi Dung lại ửng đỏ khắc thường Ta đang nghĩ cách mượn tên họa sư này giết chết Tô Trọng Văn Sau đấy cuốn cả Trương Linh vận vào Sau khi uống một hớp trà đâm tịch cúi đầu suy nghĩ một chút Nói Ở chỗ Nam Công Vị Ương có khưng úy thảo hóa Chúng ta có thể bắt đầu giao dịch với chợ đen rồi Không biết là bên đó đã biến thành địa bàn của nàng ta chưa Mà có thuận tiện thông báo đến nàng ta giùm ta Nếu như là có người của liễu ra qua đấy điều tra tin tức của cô, nói nàng hỗ trợ một chút. Cùng một đêm, tại Hoàng Thành hùng vĩ nhất thế gian này, trong một khách sạn bình thường, có một nam tử thon gầy vừa đốt cháy một quận giấy. Nam tử thon gầy này là một trong những đầu lĩnh mật tháng của văn đơn thông nguyệt, tên là chân Khoái, một cái tên đơn giản mà dễ dàng khiến người ta phải nhớ kỹ. Bởi vì không phải là danh tiếng lừng lẫy như là Tư Thu Bạch luôn đi theo văn nhân thương nguyệt. Ngay cả trong biên quan Bích Lạc cũng có vài người biết sự tồn tại quán. Cộng thêm việc trước khi hắn là một mật thám, nên sau vụ việc ở Đăng Bích Lạc, hắn điền thay đổi thân phần, du tẩu khắp nơi Vân Tần. Đối với một người như hắn thì đây không phải là việc khó. Đại chiến giữa đế quốc Vân Tần và vương triều Đại Mãng sắp bộc phát. Văn nhân đại tướng quân hắn thần phục, cần nhiều tin tức tình báo ở trong đế quốc Vân Tần bao gồm việc vận chuyển đương thảo và quân giới. Đồng thời, văn nhân thương nguyệt muốn dẹp yên cục diện bên trong Đại Mãng. Đối với thế cục Đại Mãng hiện giờ, uy hiếp lớn nhất hiện nay đã không phải là những dư nhiệt của Thiên Ma Quật, mà chính là trạm thai thiền đường, đệ tử của trạm thai mãng. Trong lúc mà đại môn Hoàng Cung Đại Mãng được đóng hoàn toàn sát cục ở Đại Mãng đã được bố trí rất là cặn kẽ. Nhưng ngoại trừ một số kiệu thần trung thành với trạm thai mãng, Thật là không ngờ một nam tử trong rất hạ bình thường như là trạm thai thiền đường lại có đủ trí khôn và thực lực để phá tan sát cục đấy, trốn vào vân tần. mặt chiếu truyền ngôi và hoàng ấn của trạm thai mãng đang ở trong tay của trạm thai thiền đường. Mặc dù với thực lực của trạm thai thiền đường và cựu lão thân hoàng đế bây giờ, nhất định không thể gây nên sóng gió gì. Mặc dù với thực lực của trạm thai thiền đường và cựu thần lão hoàng đế bây giờ, nhất định không gây nên sóng gió gì. Nhưng văn nhân đại thống quân không hy vọng có bất kỳ biến cố nào xảy ra trước khi đại chiến bùng nổ. Cho nên trạm thai thiền đường nhất định là phải chết. Dựa theo tin tức tình báo truyền lại, nhiều ngày trước thì trạm thai thiền đường đã vào trong Hoàng thành Trung Châu. Mà bây giờ thì các mật tháng khác lại nói rằng trạm thai thiền đường chỉ dừng lại một ngày một đêm, sau đó lập tức rời khỏi thành Trung Châu, tợ hồ là muốn tới hành tỉnh Tê Hà. Với hành tỉnh Tê Hà có cái gì? Điều gì đã khiến ngươi đi qua đó vậy? Trần khoái suy tư, không thể nào hiểu được vì sao trạm hai thiên đường đi qua đó. Càng về đêm thì trời càng lạnh và tối hơn. Trong một căn phòng đen nhánh không đèn, Lâm Tịch chậm rãi thực hiện 24 thể thức thể thuật thanh loan. Hôm nay âm thầm tiến vào nhà quan viên, cả người tuy chỉ vận động mạnh mẽ một thời gian ngắn, nhưng mà hiện giờ không chỉ hai tay, mà cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn đều tê dại thậm chí là đau nhói, cảm giác thê dại như là từ trong thương phát ra này vô cùng khó chịu. Nhưng Lâm Tịch lại biết rằng mình đã có thể ra tay với người khác, chẳng qua là tự như là một thanh bảo kiếm lâu ngày không dùng thì bị tích bụi lại, hoạt động hơi khó khăn thôi. Nên hắn không cảm thấy thống khổ, ngược lại còn thấy thật là hiển nhiên. Trong suy nghĩ của hắn thì mỗi một cảm giác khó chịu, tự như là một văn nhân thương nguyệt, mà trong suy nghĩ đó, mỗi khi mà văn nhân thương nguyệt xuất hiện lại có một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, chém chết phan nhân thông nguyệt. Trên giường của hắn có một thanh kiếm xanh nhạt được dùng vải bố quấn lại. Hiện giờ quanh thân kiếm trong vải bố có tầng ánh sáng màu bạc tỏa ra, khiến cho thanh kiếm này bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Một trận mưa lặng lẽ rơi xuống thành thanh viễn. Nước mưa rất là lạnh, rơi tí tách. Nhưng nếu là mưa lại không phải là tuyết. Đây chính là dấu hiệu nói rằng mùa đông của đế quốc Vân Tần sắp trôi qua. Mấy ngày trước thì cảm giác thê dại như là có vô số con kiến bò trong cơ thể đâm tịch đã giảm đi không ít. Nhưng cảm giác tê dại này của hắn đại tựa như là bệnh kiến lâu năm trong cơ thể vậy. Trong lại chiến năng vích lạc, xương cốt và máu thịt trong cơ thể hắn bị đứt gãy rất là nhiều. Mặc dù đã uống rất nhiều linh dược quý hiếm của huyện Thanh Loan, nhưng và được y sư giỏi nhất thế gian này là đường vũ nhân chứa trị. Đồng thời qua gần nửa năm sống một cuộc sống chán ngắt của đời sống thực vật. Máu thịt và xương cốt trong cơ thể hắn đã lành ngạn lại rất nhiều, có thể cử động mạnh mẽ hơn. Nhưng tại những nơi xương cốt và máu thịt đã bị gãy vỡ trước kia, dường như là có vô số phần mới đang liên tiếp nảy sinh. Và lúc này hắn cảm thấy xương cốt và máu thịt mới đang dung hợp với thân thể mình, từ mới biến thành cũ. Cho nên khi trời đổ mưa, thời tiết thay đổi như vậy. Cái cảm giác tê dại này trong người hắn lại càng rõ ràng hơn, càng khó chịu hơn. Nhưng ngoại trừ việc khiến lâm tịch cảm thấy khó chịu hơn, cảm giác tê dại đó đồng thời khiến hắn phải hưng phấn hơn, thậm chí có khát vọng muốn chiến đấu với người khác. Dù sao hắn cũng là một người tu hành, hơn nữa còn đạt đến cấp quốc sĩ, một người tu hành vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là muốn giết chết văn nhân thương nguyệt và những thủ hạ mạnh mẽ dưới tay của hắn ta, hắn phải liên tục chiến đấu. Thông qua chiến đấu để giúp mình mạnh mẽ hơn. Tỷ nói đã từng giao thủ với tô trọng văn, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Hơn nữa khi đấy hắn chỉ mới muốn thử chiến lực của tô trọng văn, không thể nói là thực sự ra tay được. Cái cảm giác nôn nóng muốn chiến đấu cùng với người khác này tự nhiên là một mồi lửa, làm cháy lên khát vọng muốn chiến đấu của hắn. Hiện giờ hắn đang đợi tên họa sư sẽ vì trần phi dung mà đến, một đối thủ hắn có thể tận tình chiến đấu. Hắn có thể khẳng định tối nay họa sư sẽ tới đây, bởi vì hắn và Trần Phi Dung đã đến Lưu Viên, một biệt viện ưu tinh của Đại Thịnh Thao ở thành Thanh Viễn. Mà Trần Phi Dung trước giờ nổi danh thích thanh tĩnh, nên trong biệt viện này chỉ còn lại mấy người giúp việc. Hơn nữa nơi đây cách quân trấn thành rất là xa, đúng là một thời cơ tốt để ra tay. Ti nói về cuộc sống và người tu hành bức bách, nên tên họa sư này đã phải đổi nề Nhận lời ám sát thay cho người khác, nhưng Lâm Tịch biết một khi đã không thể làm những việc mình thích trong nhiều năm, một khi có cơ hội làm lại. Vậy cho dù là bức bách hay tự mình muốn làm, chắc chắn khát vọng trong lòng sẽ rất lớn. Nên khi có cơ hội tốt để ra tay, cho dù có biết trở ngại, hắn ta nhất định không thể nhẫn nhịn thêm một hoặc là hai ngày nữa đâu. Tí tách Tí tách Tiếng mưa rơi vẫn vang lên trên mái hiên, phát ra âm thanh vang vọng. Lâm Tịch nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ say, lặng lặng cảm giác. Trong ngõ sâu nơi xa, tựa như là có tiếng chó sủa. Đột nhiên Lâm Tịch mở mắt, bóng người vừa chớp động, thân thể hắn đã như là một cây tên giải cung, đến ngay trước cửa. Tay hắn đặt trên nắm cửa, lặng lẽ đẩy ra ngoài. Sau đấy bình thản đi lên những viên gạch màu đen ngoài hành lang. Đối diện hành lang Lâm Tịch đang đứng có một bức tường hình phòm được xây bằng gạch nung. Một người mặc áo vải màu nâu lặng lặng đi tới. Bởi vì trời tối cộng với nước mưa nhạt nhòa nên không thể nhìn rõ mặt người này. Nhưng mà Lâm Tịch có thể thấy hắn ta mang theo một cây bút lông sáng dùng để vẽ tranh. Bằng Hiếu, người là ai? Ngay lúc này lại không mời mà tới, cũng không phải việc tốt. Lâm Tịch tất nhiên biết người tới là ai, nhưng hắn vẫn chắp tay hai sau sau lưng. Tự như là một người tu hành canh cắt bình thường, bình tĩnh và chăm chú nhìn đối phương. Đối phương không động, chỉ lặng lặng nhìn thẳng Lâm Tịch than thờ. Thật là không ngờ ở một địa phương nhỏ bé như vậy mà lại có một cao thủ như ngươi. Có thể cảm giác được ta đến. Có chuyện gì vậy? Âm thanh của Trần Phi Dung từ trong một xương phòng bên cạnh Lâm Tịch vang lên. Tựa như nàng ta đang hối hả mặc quần áo. Bằng hiếu, không cần biết ngươi là ai, nhưng đây là nhà riêng, chúng ta không muốn phiền toái. Nếu như là ngươi rời đi, chúng ta không truy cứu nữa." Lâm Tịch trầm giọng nói. "Hây, cô mỹ nhân Như Ngọc, không chính mắt nhìn thấy, ta làm sao có thể về tay không trong trời mưa giá lạnh này được." Nghe thấy âm thanh của Trần Khinh Dung, Họa sư đi trong đêm mưa khẽ cười, tiếng cười vừa vang lên thì hắn đã đạp nhẹ lên mặt đất, đi thẳng tới chỗ của lâm tịch. Giữa hắn và lâm tịch có những hạt mưa đang rơi xuống, có hai cây chuối cảnh lá tươi tốt. Nhưng khí tức bảng bạc phò lực kinh khủng từ trong người hắn phát ra, lại khiến cho hạt mưa bị đánh bay ra hai bên, khiến cho lá chuối cũng tự động nghiêng là, vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ trong một tích tắc, hắn đã đi xuyên qua một sân nhỏ, xuyên qua bức tường hình phòm tiến tới gần Lâm Tịch. Đối mặt với thế tới sắc bén của Hoạ Sư, Lâm Tịch quát nhẹ một tiếng. Bao toan tính và khát vọng đã xúc tích từ quá lâu trong cơ thể hắn, cuối cuộc đã được bùng phát. Hắn không lùi mà tiến. Hai luồng hồn lực mạnh mẽ từ dưới lòng bàn chân hắn phun ra ngoài, khiến cho cơ thể hắn hơi nhưng về phía trước như là một thanh kiếm chuẩn bị bay ra đền đón Hoạ Sư. Trong thời gian ngắn thì Lâm Tịch đã tung bay tới trước người của Hoạ Sư. Ống tay áo cánh tay phải nổ tung. Mỗi một tấc thịt trên cánh tay phát ra sức mạnh kinh người. Chỉ trong một tích tắc, trường kiếm sau lưng hắn đã được rút ra, đâm thẳng tới cổ họng của họa sư. Một kiếm này tự như là sấm sét giữa trời xuân, nên không thể tả, bén không thể nói. Nhưng đối mắt với một thanh kiếm như vậy, thần sắc khinh thường lại hiện rõ trên đôi mắt của họa sư. Tay phải của hắn tự như là hơi co lại, nhưng dưới cổ tay lại xuất hiện ánh sáng bén lạnh của đoàn đao. Một thanh đoàn đao màu xanh nhạt bay ra ngoài, khí tế sát phạt, chém thẳng tới cổ tay cầm kiếm của Lâm Tịch. Ánh đao cực nhanh, vượt xa anh kiếm tự như là tia chấp của Lâm Tịch, tự như Lâm Tịch tự đưa cổ tay lên để tròn chém vậy. Nhưng ngay vào lúc này, không khí trước người của Lâm Tịch tự hồ chấn động mạnh. Thân thể Lâm Tịch đang ở ngay chân không trung đột nhiên xoay mạnh, khiến cho một đao của họa sư lại chém vào khoảng không. Lâm Tịch ngẩn đầu tất cả tâm tình điên cuồng hao thắng mặt trái sâu trong tâm hồn của hắn, tựa như đã dung quyện với sát ý mãnh liệt, cùng một lúc bộc phát toàn bộ, hóa thành kiếm ý ngất trời như là muốn từ trong mắt hắn phun ra. ống thải áo bằng bông ngay vai phải quán ta bỗng nhiên bị rách, trong nháy mắt phun trào hồn lực mãnh liệt, khiến cho cánh tay phải quán ta tựa như là đột nhiên biến dài hơn, mạnh mẽ đưa tới phía trước. khi nãy kiếm thế của hắn đang tới. Nhưng vì thân thể ngừng lại nên bất cứ ai cũng tưởng rằng đã tới mức sơn cùng thủy tận, lúc này lại xảy ra biến cố như thế, nên kiếm thế ngược lại càng mạnh mẽ hơn, đâm thẳng vào mặt của tên họa sư. Đây mới chính là một kiếm sảng khoái của lâm tịch, quyết tuyệt, trí cực. Thần sát kiếp sợ và không thể tin được lập tức xuất hiện trong mắt của họa sư. Hắn không phải là kiếp sợ tu vi quốc sĩ và khả năng sử dụng hồn lực của lâm tịch mà là kiếp sợ bởi tốc độ sử dụng hồn lực của đối thủ này. Chỉ cần chiến đấu nhiều trận, người tu hành tức khác sẽ vận dụng hồn lực một cách tinh xảo như là lâm tịch. Nhưng mà để có thể nhanh chóng điều chỉnh tốc độ hồn lực trong cơ thể một thời gian ngắn như là lâm tịch vừa thực hiện, lại là chuyện không thể làm được. Cho dù chính hắn là người tu hành có tu vi hơn lâm tịch một cấp, nhưng mà cũng không thể làm được. Đây không phải là chuyện liên quan tới thân thể và hồn lực người tu hành. Trong lúc rất là khiếp sợ, Họa sư nhanh chóng đưa tay trái ra ngoài. Đây là hai ngón tay trắng như là bạch ngọc, tựa như là được bảo dưỡng rất là tốt. Nhìn thế tới thì bất cứ ai cũng nghĩ rằng họa sư muốn kẹp chặt trường kiếm của lâm tịch. Nhưng mà ngay lúc hai ngón tay của vừa vươn ra, một luồng khí tức bằng bạc trí cực đã từ trong hai ngón tay ấy phun ra bên ngoài. Một luồng sức mạnh khổng lồ tựa như là lửa đang bùng cháy, từ đầu ngón tay của án phát. Ẩm! Một tiếng! Không gian dự hắn và Lâm Tịch một lần nữa chấn động. Chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh từ trong cơ thể hắn xông ra ngoài đã biến thành một con chim lửa, điên cuồng đánh vào trường kiếm trong tay của Lâm Tịch. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đó, máu tươi trên tay của Lâm Tịch phiêu tán bay ra ngoài, trường kiếm trực tiếp rời tay bay đi. Sức mạnh khổng lồ bốn phía đánh vào cơ thể khiến hắn tự như là hoàn toàn dừng lại trong không chung. Chiếc áo đang mặc trên người bị thổi phồng lên, trông hắn tự như là chuẩn bị đánh bay về sau. Trương Linh vận quả thật là không dự đoán sai về thực lực của họa sư. Họa sư đúng là một người tu hành đã đạt đến đại quốc sư đỉnh phong, đồng thời dung hồn thành công. Nguyên nhân khiến giữa người tu hành có sự phân chia đẳng cấp là vì thực lực của mỗi một cấp đều có sự khác biệt khổng lồ. Hồn lực cũng như là sức mạnh thân thể người tu hành đại quốc sư thật sự là hơn xa người tu hành cấp quốc sĩ. Chỉ là hồn lực trong cơ thể bộc phát mãnh liệt, chuyển hóa thành sức mạnh phóng ra ngoài. Đã đủ đánh bay người tu hành cấp bậc quốc sĩ. Nhưng đây mới chỉ là người tu hành cấp bậc đại quốc sư thôi. Nếu như là người tu hành thánh sư thật sự rất toàn lực như là họa sư vừa làm, thì sợ rằng người tu hành bình thường không thể nào lại gần được. Nếu như là cố gắng áp sát, ngay lập tức sẽ bị sức mạnh của thánh sư tấn công thành từng mảnh nhỏ. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi ký xào cũng như là nước chảy vây trôi, không hề có tác dụng. Trong thế giới người tu hành thì một người tu hành... Quốc sĩ sơ dai tuyệt đối không thể vật cấp khiêu chiến người tu hành đã gần đã đến đại quốc sư đỉnh Phong. Dù sao thì thành thanh viễn cũng chỉ là tòa thành nhỏ. Sợ rằng lúc trước cả thành thanh viễn này không có người tu hành cấp bậc đại quốc sư nào. Cho nên Trương Linh Vật mới tin chắc rằng họa sư có thể làm tốt chuyện này. Giờ đây thì đau trong tay của họa sư tiếp tục đâm tới bụng của Lâm Tịch. Mặc dù đã dùng sức mạnh tuyệt đối đánh tan chiếu thức tấn công của Lâm Tịch, Nhưng khả năng thực chiến của Lâm Tịch lại khiến cho họa sư hơi khẩn trương. Mà hơn nữa, theo tin tức tình báo lúc trước, Đại trưởng Quý Đại Đức Tường trong kia cũng là một người tu hành. Nếu như là ả ta, cũng là cường giả như là Lâm Tịch. Một khi mà hai người liên thủ chắc chắn sẽ uy hiếp tới hắn, nên hắn phải giải quyết Lâm Tịch xong trước. Trong cảm giác của hai người tu hành này thì dường như thế giới đang biến chậm hơn. Lâm Tịch bắt đầu bay ngược ra sau mà tay trái của hắn đại mạnh mẽ chém vào cổ tay cầm đao của họa sư muốn ngăn cản một đao này. Họa sư không thể thay đổi thế đao, bởi vì hắn cảm thấy khả năng sử dụng hồn lực của lâm tịch vô cùng quỷ dị, nên một đao này chỉ muốn làm lâm tịch bị thương nặng, chứ không muốn trực tiếp giết chết ngay. Theo hắn nghĩ, cho dù tay lâm tịch chém trúng cổ tay của mình, sức mạnh còn ẩn chứa trong thế đao của hắn tuyệt đối có thể khiến lâm tịch bị thương nặng. Nhưng ngay vào lúc này đây, Cuộc chiến vốn đã rất là rõ ràng sau khi họa sư bộc phát sức mạnh tuyệt đối, lại đột nhiên thay đổi một cách nhanh chóng, một cách kỳ diệu. Họa sư cảm giác thấy hồn lực trong cơ thể lại đột nhiên phun trào với một tốc độ lại không ngờ. Một lượng hồn lực từ tay của lâm tịch phun ra, nhanh chóng hóa thành một tia chớp màu vàng trong khoảng thời gian ngắn đến nỗi hắn không thể cảm giác được, đánh mạnh vào tay quán. Hai mắt của họa sư trợn to lên, như là không thể tin được những gì đang xảy ra cảm giác chết lặng và bất ngờ, thậm chí còn khiến hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể quán đột nhiên dừng lại. Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ còn chưa chấm dứt, bởi vì hắn thấy thanh phi kiếm màu xanh nhạt đã rời khỏi tay lâm tịch, đã bị hắn đánh bay, đang bay ngược về sau, giờ đây lại bất ngờ tỏa sáng chói mắt, mạnh mẽ dừng ngay trên không trung, sau đấy quay trở lại như là một tia chớp màu bạc. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, nên họa sư mới thấy rõ ràng, mới cảm giác rõ ràng giữa tay lâm tịch và trường kiếm không có bất kỳ vật nối nào, hoàn toàn dùng hồn lực quán trú vào mới có thể khiến cho phi kiếm bay trở về. đây thật sự là ngược kiếm. nhưng trong thế giới tu hành chỉ có những tu hành đạt đến thánh sư mới có thể ngược kiếm. hắn đã là đại quốc sư đỉnh phong, nhưng càng đạt đến tu vi hiện giờ, hắn càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cấp thánh xa vời như thế nào. đó là một khoảng cách không thể tưởng tượng được. siêu thoát khỏi thế giới người tu hành. Lấy thực lực mạnh mẽ để coi thường rất là nhiều quy tắc trên thế gian, đó là cấp thánh. Đối với một người tu hành đạt đến đại quốc sư đỉnh phong như hắn, cấp thánh không phải là một cánh cửa lớn mà chỉ là một tòa núi khổng lồ. Chả lẽ đối phương là một thánh sư? Trong một hiệu buôn bình thường như vậy sao có thể có một thánh sư chấn ngựa? Hơn nữa, nếu như là đối phương là thánh sư, vậy tại sao phải cố ý áp chế tu vi? Sau đó thì điên cuồng chiến đấu với mình như vậy. Nhưng nếu không phải là thánh sư, tại sao đối phương có thể ngựa kiếm? Ngoài ra thì tia chớp màu vàng khi nãy đã khiến nửa thân người mình bị thương và tia dại là chuyện gì? Thế gian này trong tất cả người tu hành chỉ có dòng họ trường tồn ở Hoàng Thành Trung Châu mới có thể dùng hồn lực hóa thành tia chớp màu vàng mạnh mẽ. Những điều vừa rồi chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng lại khiến cho họa sư khiếp sợ vô cùng. Khiếp sợ cực độ khiến đầu óc của hắn trống rỗng khiến cho việc vận chuyển hồn lực trong cơ thể hắn chậm chạp hơn rất nhiều. Vèo, một kiếm này của Lâm Tịch trực tiếp bay thẳng tới trước mặt của hắn. Trước mặt nạ loang lổ hắn đang đeo trên mặt rách thành hai mảnh rơi xuống mặt đất. Từ má bên phải cho tới má bên trái trên khuôn mặt hắn có một vết sẹo vô cùng kinh khủng. Nhưng cho dù hiện giờ đã có máu tươi từ trong vết sẹo ấy chảy ra ngoài, cũng không thể che giấu thần sắc khiếp sợ trên mặt của hắn. ầm một tiếng. Hồi lực trong cơ thể hắn rốt cuộc đã bộc phát. Lâm Tịch hét lên đau đớn, cả người bị đẩy ngược ra sau với một tốc độ cực nhanh. Tấm lưng đập mạnh vào vách tường bằng đá ở cuối hành lang. Trong nháy mắt lưng và tường đụng nhau phát ra tiếng vang trầm thấp. Âm thanh rứt sườn trong cơ thể hắn cũng đồng loạt vang lên, nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn chăm chú nhìn vào họa sư. Hắn có thể thấy rõ họa sư là một nam tử trung niên mặt vàng, khuôn mặt có vài cộng dâu sương gò má nhô cao, tướng mạo trông rất giống là một tiên sinh dạy học nghèo túng. sao, sao có thể như vậy? rốt cuộc, rốt cuộc, ngươi là ai? hiện giờ họa sư tuyệt đối có thể nhận ra lâm tịch đang mệt mỏi ngồi ngay cạnh vách tường còn bị thương nặng hơn mình rất là nhiều, nhưng hắn lại liên tục gào thét lên như điên. mái yên trên đỉnh đầu đã bị hồn lực trong cơ thể hắn bộc phát đánh sập hiện giờ có rất nhiều nước mưa đang chảy xuôi xuống cọ rửa khuôn mặt của hắn, khiến cho máu tươi và nước mưa cùng nhau hòa quyện vào nhau trên khuôn mặt đó. Vết dẹo trên mặt hắn trông càng đáng sợ hơn. Không biết bởi vì đau đớn hay là rét lành, hay là vì hoảng sợ mà thân thể của hắn đang liên tục run rẩy. Người không cần biết ta là ai, <cười> chỉ cần ta nhớ khí tức trên người ngươi, <cười> biết dung mạo ngươi là được rồi. Lâm Tịch bắt đầu ho khan. Ho ra một ngục máu tươi Nhưng trông hắn ta lại rất là hưng phấn Bởi vì vừa rồi Hắn đánh rất là đá tay Đồng thời hắn cũng biết rằng với chiến lực của mình hiện giờ Nếu như là toàn lực lừa mạng chiến đấu một trận Hoàn toàn có thể vật cấp giết chết các đối thủ mạnh mẽ Ngoài ra hắn đã đạt được mục đích ban đầu Bởi vì nếu như là muốn lợi dụng tên họa sư này Để đối phó với Tô Trọng Văn Ít nhất phải biết được dung mạo thật sự của họa sư Phải tìm được hắn ta ở đâu trong thành thanh viễn Nhìn họa sư cả người đang run, khuôn mặt mơ hồ không biết đang chuyện gì xảy ra. Lâm Tịch không nói thêm gì nữa, chỉ tầm hô trở về. Thời gian trở lại vài đỉnh lúc trước. Ngoại trừ Lâm Tịch thì trên thế gian này sẽ không có ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong căn nhỏ nhỏ mà Lâm Tịch và Trần Phi Dung đang ở. Mơ bội lạnh như băng liên tục rơi xuống. Họa sư người mặc trường bào màu nâu, đeo mặt trước mặt nạ, đang đi trên một con đường nhỏ buồn lầy. Nhìn căn nhà nhỏ yên tĩnh đằng xa, nỗi toan tính trong lòng người tu hành có chiến lực cực mạnh trên thế gian này càng lúc càng nhiều. Thậm chí hắn còn hưng phân đến mức thân thể khẽ run dày. Dù ra cô gái này chẳng những xinh đẹp, mà còn là đại trưởng quý thần bí của Đại Đức Tường, đang phát triển rực rỡ. Một cô gái có thân phận như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn hơn nhiều người khác. tự như là trưởng công chúa Vân Tần đang ở trong hoàn thành vậy, cả Vân Tần này không biết là có bao nhiêu gã đàn ông luôn có ý nghĩ xấu xa với nàng. Nếu như là có cơ hội, họ tuyệt đối sẽ vũ nhục nàng, chẳng qua là họ không dám nói thành lời mà thôi. Đối với một người như hắn, nếu như là tu vi hắn đủ mạnh mẽ, hắn sẽ lập tức xông vào Hoàng Thành. Trong lòng của hắn thì sức hấp dẫn của trưởng công chúa tuyệt đối là đệ nhất rồi. Hắn luôn muốn mình có thể đi vào Hoàng Cung, chậm rãi vũ nhục trưởng công chúa, vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ trên người của nàng, để cho người trong thiên hạ cùng nhau chim ngưỡng, đồng thời tuyên cáo với thiên hạ rằng, Cô gái bọn họ chỉ dám có ý nghĩ xấu xa trong lòng, đã bị hắn vũ nhục. Khi người tu hành mạnh mẽ ấy đang run dày cả người vì dục vọng của mình chỉ còn cách căn nhà nhỏ khoảng vài dặm, Lâm Tịch liền chạy tới trước cửa phòng của Trần Phi Dung, có cửa. Phải đi rồi sao? Giọng nói của Trần Phi Dung từ trong chuyển ra ngoài. Nàng chưa cởi quần áo, vẫn luôn mặc đồ trên giường. Khi nghe tiếng Lâm Tịch có cửa thì nàng lập tức đứng lên. Đúng vậy. Lâm Tịch chậm rãi gật đầu. Trần Phi Dung không do dự, cũng không hỏi Lâm Tịch nguyên nhân vì sao, chỉ lập tức đẩy cửa ra. Sau đấy bước nhanh theo Lâm Tịch tới một chiếc xe ngựa đang đợi bên cạnh. Lâm Tịch mặc một chiếc áo tươi thật dày, đội thêm một chiếc nón lá vành rộng trên đỉnh đầu. Đi! Sau khi quát khẽ một tiếng, chiếc xe ngựa được hai con tuần mã kéo này lập tức xông ra ngoài như là một cây tên giải cung. Từ trong trang viên lao ra ngoài dọc theo đường lớn chạy như điên vào trong thành. Chiếc xe ngựa màu đen phá tan màn mưa mỏng. Tiếng vó ngựa vang lên trong đêm mưa như là sấm sét Khi còn cách căn nhà nhỏ khoảng mấy rằm, họa sư chậm rãi đi tới rất là ngạc nhiên đứng lại. Hắn loáng thoáng nhìn thấy chiếc xe ngựa này lao ra ngoài. Sau đó thì rời đi với một tốc độ kinh người, biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Có chuyện gì vẫn dễ. Họa sư nhìn phương hướng chiếc xe ngựa biến mất. Hắn có nghĩ mãi mà vẫn không hiểu bây giờ đã hơn nửa đêm, tại sao cô gái này không yên ở trong phòng mà lại đột nhiên phát bệnh thần kinh vội vã rời đi như vậy. Cơn mưa bội này vẫn rơi cho đến khi trời gần sáng, nền đất xung quanh doanh trại của quân trấn thành thành Thanh Viễn trở nên bùn lầy, rơi rãy vô cùng. Tổng lĩnh chính phủ ty Lý An Đình nhìn mặt đất bùn lầy trước mặt chau mày. Đất không kết băng Đối với quân đội, nếu như là nước mưa không kết băng, có nghĩa là mùa đông đã chính thức đi qua, cũng có nghĩa là đại chiến giữa hai đại đế quốc sắp bùng phát. Dân chúng càng không hiểu tình huống vân tần hiện giờ càng nhiệt huyết sôi trào, rất muốn đánh một trận, chém đầu văn nhân đại tướng quân đã phản bộ đế quốc. Nhưng ông ta là thân tướng lãnh quân đội, tất nhiên là hiểu rõ phải trả một cái giá lớn như thế nào để đánh một trận này. Thật là không biết sẽ có bao nhiêu tính mạng tướng sĩ phải ngã xuống. Một giáo quan từ cửa dân trại thống lĩnh chạy nhanh tới, dùng dưới sau ông ta. Sau khi mà thi lễ xong thì hắn ta nói. Tổng quân, vừa rồi có một người nói mình là thủ hạ Tô Trọng Văn, mưu sĩ tỉnh đốc đại nhân tới đây truyền lời. Tô Trọng Văn sao? Là mưu sĩ của liễu tổ vũ, quân Trấn Thành đã từng báo cáo với ta, ta biết hắn ở Trong Thành. Lý An định xoay người, khí thế như là thống lĩnh thiết thiết trên chiến trường, nhanh chóng hỏi. Hắn ta có chuyện gì? Tên giáo quan này không dám kéo dài thời gian lập tức nói. Hắn nói hắn phát hiện một trọng phạm tri nã, chắc chắn là họa sư. Tuy nhiên tu vi của họa sư lại hơn xa hắn, cần phải có quân đội xuất động mới có thể bắt được trọng phạm này. Hắn nói hiện giờ đang tìm cách dụ tên trọng phạm đấy tới ngõ phố trong phường Thiên Trinh, nhưng mà không dám đảm bảo trọng phạm này sẽ dừng ở đấy quá lâu. Nếu như là quân đội chúng ta kiêng kỵ không dám nhanh chóng xuất động, vậy không cần đi nữa. Lý An Đình nháy mắt một cái cười lạnh nói. <cười> Tô Trọng Văn muốn lập công sao? Nhưng trước trách chúng ta chính là chấn thủ, bảo vệ an toàn một phương. Nếu như một người tu hành đã dọa được chúng ta, vậy quân đội chúng ta còn lập ra làm cái gì nữa? Cần phải dùng phép khích tướng với chúng ta sao? Hạ lại, bảo các huynh đệ lập tức lên ngựa. Trọng Khải Quân và nổ quân toàn lực xuất động, tiến tới phường Trên Trinh giết chết Trọng Phạm. Một tiếng quát trói tai từ trong miệng của Lý An Đình truyền ra. Chỉ qua một thời gian rất ngắn, liên tiếp những mệnh lệnh nhân nghị vang khắp quân doanh, vô số tiếng kim loại va chạm vào nhau nổ vang cùng lúc. Lúc này thì một nam tử trung niên mặc áo bào vải bình thường tay cầm một cây tán, bộ dáng như là tiên sinh dạy học đang đi trong ngõ hẹp. Chân mày quán từ từ nhíu lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc, không còn phải bình thản khi bước đi trên phố nữa. Nam tử trung niên có khuôn mặt hơi vàng này Chính là họa sư đã tốn công nguyên một đêm đêm qua Hắn không hiểu tại sao Trần Phi Dung lại rời đi lúc nửa đêm Mọi chuyện diễn ra rất là kỳ lạ Giờ hôm nay lại có một việc khiến hắn phải khiếp sợ vô cùng Chính là có người biết được thân phận quán, Đồng thời biết nơi hắn ở Cẩn thận dặn tiểu nhị khách sạn nói với hắn rằng Hôm nay sẽ gặp mặt ở ngõ phố phường Thiên Trinh Là ai đã để lộ tin tức quán? Người này có ý đồ gì với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 thì hắn cảm giác được điều gì đó, nhanh chóng xoay người lại. Hắn thấy có một văn sĩ trung niên xuất hiện ở ngay đầu phố.